các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em chúng cháu ở đây để thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị giao cho giúp bà con trong dân bản bóc từng lớp chữ cho nó dễ học. Bây giờ công việc của cháu vẫn còn chưa làm được gì mà đồng chí Phan quay lại đơn vị thì không tránh được kỷ luật. Đồng chí mới tiếp xúc văn hóa ở đây đây lần đầu tiên, nếu mà có gì thì đồng chí ấy không có hiểu mà làm phật ý trưởng bản thì mong trưởng bản cho phép chúng cháu xin lỗi cháu sẽ quản lý đồng chí ấy sạch sẽ hơn." Tiêu đội trưởng vừa dứt lời tiếu ông Trương bàn liền xua tay mà nói, "Ấy ấy đừng có nghĩ sai cái tâm cái bụng của già, già không có ý đó, tại các cháu không biết mà thôi, dân bản thật ra thì cũng không ai kể cho chấp chóng nghe, bởi vì ai cũng lo kể xong bộ đội sợ không vào giúp dân nữa. Nhưng mà nay chuyện nó như thế này rồi thì già cũng không giấu các cháu được nữa." Ông trưởng bản từ từ ngồi xuống sân nhà, Tiêu đội trưởng và Phan cũng ngồi xuống theo, rồi chăm lửa nhờ chú câu chuyện mà trưởng bản sắp sửa kể cho hai người nghe. Rồi thì giọng của trưởng bản cũng khất liền dặm dãi. Ông trưởng bản từ từ ngồi xuống sàn nhà, Tiêu đội trưởng và Phan cũng ngồi xuống theo, rồi chăm chú chờ đợi câu chuyện mà trưởng bản sắp sửa kể cho hai người. Rồi thì giọng của trưởng bản cũng liền chậm rãi vang lên trước đây ở chính cây giếng nước phía trước nhà của già, nó có một chiếc miếu thờ thần núi. Sau cái dạo cả bản bị dịch bệnh ốm hết, thì thầy mo phén lúc này mới thông báo cho cả bản biết rằng, cái miếu thờ thần núi đó thực chất là dân bản đang thờ một con yêu tinh. Sau nhiều năm nó hấp thụ được dương khí, bây giờ nó đi gieo rắc bệnh tật khắp bản. Ông phẻ nói cứ phá nó đi, đào đại một cái giếng nước ở đó thì dân làng sẽ khỏi hết dịch bệnh. Sễn bản lúc ấy thì thật ra cũng chẳng quay tin đồng cả, nhưng mà cuối cùng vì không tìm ra cách để chữa bệnh cho mọi người, cho nên cũng đồng ý làm theo. Quả nhiên sau khi phá miếu rồi đào cái giếng đó xong, thì thầy mo phén múc nước ở dưới giếng đem cho mọi người uống thì lập tức mọi người liền khỏi bệnh. Thế nhưng mà ông trưởng bản liền ngừng lại thở dài buồn bã, Phan liền thúc giục. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Thái độ có vẻ ngập ngừng của trưởng bản nhìn bột lượt cứng mặt của Phan và tiểu đội trưởng rồi tiếp tục kể. Nhưng mà ngay sau khi mọi người khỏi bệnh không được bao lâu thì trong một đêm hai đứa con gái trong bản đều đang ở độ tuổi 16 liền biến mất. Trong đó có con gái của thầy Mo Phén và đứa còn lại chính là con gái của hai vợ chồng già. Tiểu đội trưởng và Phan nghe đến đây thì cũng liền bị giật mình, trong lòng có chút băn khoăn Phan bèn hỏi: Trong đêm như vậy thì chẳng nhẽ có kẻ nào bắt người mà cả hai nhà đều không một ai hay biết hay sao. Hơn nữa để bắt cóc một người đi lại trên sàn nhà. Rồi khi bước xuống cầu thang để không phát ra tiếng động là rất khó. Ông trường bàn biển lắc đầu rồi nói. Yêu tình bắt người thì làm sao chúng ta phát hiện được chứ. Hôm đó ngay sau khi mà thầy mò phén ra về thì vợ chồng của già cũng liền đi ngủ. Nhưng mà hôm ấy cả hai vợ chồng đều ngủ mê mệt cho đến tận sáng ngày hôm sau. Tình dày thì không còn thích con gái đầu nữa cả, mà ngay cả con gái của thầy Mo Phén bị bệnh hiểm nghèo từ bé, đặt đâu nằm đó vốn cũng chẳng còn sống được bao lâu. Vậy mà nó cũng bắt đi mất. Thầy Mo nằm ngủ bên cạnh cũng chẳng hay biết gì cả. Tiểu đội trưởng suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy thì sau này có tìm được hai người mất tích đó không ạ? Ông trưởng bản buồn bã lắc đầu dị giọng đắt trở nên có phần nghẹn ngào. Cả bản đi tìm ròng rã cả tháng trời mà vẫn không thấy bóng dáng của hai đứa đâu cả. Sờ một đêm không lâu sau đó thì chẳng cũng sáng như đêm ngày hôm qua. Cả bản đang ngủ say rất thì nghe tiếng khóc thút thít của một người con gái vọng lại từ chính cái giếng nước. Rồi sau đó là những tiếng hét có phần oán trách giận dữ, nghe mà ai cũng đều cảm thấy rùng mình. Có một vài người lớn gan lớn mật để thỏa mãn sự tò mò, tiến sát lại chỗ giếng nước để quan sát cho rõ. Nhưng mà khi nhìn thấy rồi thì cũng kinh sợ chạy một mạch về nhà. Sáng ngày hôm sau mọi người hỏi ra thì mới biết, thứ mà mấy người kia nhìn thấy nó không phải là con người, bởi vì nó bay lượn lững giữa không trung, hai chân không chạm đất, và điều làm cho họ kinh hãi nhất đó chính là đứa con gái bị liệt của thể mô phén. Phan và Tiêu đội trưởng nghe xong câu chuyện thì liền đưa ánh mắt sang nhìn nhau, một nỗi sợ hãi vô hình lúc này cũng đã xâm chiếm vào tâm trí của cả hai người. Tiểu đội trưởng liền tiếp tục hỏi, vậy là hồn ma của con gái thầy mò hiện về. Suy ra thì con gái của thầy mò đã mất, nhưng mà còn... Ông trường bàn hiểu ý tiểu đội trưởng đang muốn nhắc đến ai thì bèn đắp ngay. Nó cũng mất rồi. Bởi vì không lâu sau đó vài người trong bàn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net